Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển năm chương 11 không bệnh Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fifu I E Lão Thành quanh năm không ngừng gió tuyết Cự ly thế giới nhân lại vô cùng xa xôi Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đoạn tuyệt tin tức Tòa đô thành ma tộc này giống kinh đô Hay các thành lớn như lạc dương Cho dù toàn bộ 17 cửa thành đóng lại Vẫn có vô số phương pháp có thể truyền tin tức ra phía ngoài Nhưng mà Tuyết lão thành hiện tại đã phong thành 3 ngày Giáo hoàng bệ hạ còn không biết trong tuyết lão thành đã xảy ra chuyện gì Rất rõ ràng, đây không phải phong thành trên ý nghĩa bình thường Trong thành nhất định có Đại sự Kinh Thiên Động Địa đã phát sinh Thiên Thư Lăng chi biến cũng vừa qua đi 3 ngày Trần Trường sinh nhớ tới đêm đó Sư Phụ nói với Thánh Hậu Nương Nương Hắn nói mình đã sớm có chuẩn bị đối với chuyện ma tột Chẳng lẽ nói Tuyết Lão Thành phong thành cùng chuyện này có liên quan Hắn lát đầu Không tiếp tục suy tư những vấn đề này Bất kể tuyết lão thành xảy ra chuyện gì Cùng hắn có quan hệ gì đâu Giáo hoàng nhìn gò má của hắn Cảm nhận được biến hóa tâm tình của hắn Nói bản thân hữu dụng Ít ra cũng phải làm chút chuyện hữu dụng Vô luận vì thiên hạ lê dân hay là để cho đạo tâm yên lặng. Trần trường sinh nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, có chút ngút ghét nói ta đã được dùng rất nhiều lần. Lời này để cho người khác nghe có lẽ có chút mơ hồ. Nhưng giáo hoàng biết hắn muốn biểu đạt ý tứ gì. Trong ánh mắt nhiều thêm chút ếp thương hại cùng ái nấy. Trường lợi dụng còn sẽ có một vài thứ khác, tỷ như thân tục, tỷ như bằng hữu. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói ngươi họ Trần, ngươi là người trong hoàng tục, nơi này có rất nhiều thân nhân của ngươi. Ngài muốn nói các vương ra sao? Trần Trường Sinh nói bọn họ chỉ hận sao ta không chết sớm đi mà thôi. Đây là phán đoán rất chuẩn xác. Vô luận tương vương chắc chắn quyền thế ngút trời. Hay là Trung Sơn Vương sắp sửa nắm giữ đại chú quân đội thế lực vô cùng lớn. Hiện tại kiên kỵ nhất chính là Trần Trường Sinh. Bởi vì Trần Trường Sinh cũng là hoàng tột. Là học sinh của thương hành chú. Là danh nhân trên đời đều biết. Quan trọng hơn. Hắn là giáo hoàng tương lai. Vô luận tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hay là quyền thế. Hắn cũng là đối thủ các phương gia Trần Gia không muốn nhìn thấy nhất. Về phần hai chữ thân tình, đối với Trần Thị Hoàng tộc mà nói càng giống một câu chuyện cười. Thời gian trôi qua gần ngàn năm, cũng không có ai quên đi bắt Thảo Viên chi biến. Hiện nay các phương gia đều là con cháu của Thái Tôm. Làm sao có thể vui lòng nhìn con cháu di tộc một lần nữa đạt được nhiều quyền lợi như vậy chứ Giáo hoàng hiểu được ý tứ của Trần Trường Sinh Nói cho dù như thế, ngươi vẫn còn có thân nhân Thân nhân nơi này tự nhiên chỉ chính là di tộc hiện tại sống ở Thánh quan Đại Luộc tỷ như vị tăng nữ từng xuất hiện bên khe suối sau miếu cụ ở Tây Trữ Trấn Hoàng tộc bị Thái Công Hoàng đế đuổi giết đến dị Đại Lục từ huyết mạch mà nói, đương nhiên là thân nhân của Trần Trường Sinh. Thậm chí có khả năng, cha mẹ hắn hiện tại cũng đang sinh sống ở bên kia. Trần Trường Sinh hiểu được giáo hoàng bệ hạ nhắc tới mọi người ở Thánh quan Đại Lục. Không phải muốn chính mình đi làm cái gì, mà là muốn thuyết phục mình. Mình có liên quan đến thế giới này Loại liên hệ này Có lẽ có thể làm cho hắn sinh ra một chút ấm áp đối với thế giới này Không còn trái tim văn giá Hoặc là nói Để cho hắn có thể tìm được một chút lý do để yêu thích thế giới này Điều này làm cho hắn có chút cảm động Nhưng hắn cảm động chính là những lời mà giáo hoàng bệ hạ nói chứ không phải là nội dung bên trong Bởi vì hắn không có bất kỳ hảo cảm gì đối với thân nhân sống ở Thánh Quang Đại Luộc Đó không phải là thân nhân của ta, bọn họ đều là người sống Trần Trường Sinh nói lúc ta còn là đứa bé Không, thậm chí có khả năng còn là một thai nhi Bọn họ đã làm rất nhiều chuyện đối với ta Chuyện gì? Vì để cho thiên hải thánh hậu tin tưởng hắn chính là chiêu minh thái tử Khi hắn còn là đứa bé thậm chí có thể còn là thai nhi Mọi người trên thánh quan đại lục đã dùng ngoại lực phá hủy thiên luôn của hắn Chặt đứt kinh mạch của hắn Quán chú vô số năng lượng thánh quan có vẻ như tràn đầy sinh mệnh khí tức Kỳ thực vô cùng hiểm nguy đáng sợ Ở thời điểm sắp đặt âm mưu này Vô luận sư phụ của hắn hay là chút ít thân nhân ở thánh quen đại luật Cũng khẳng định không bao giờ nghĩ tới Thiên hải thánh hậu cuối cùng sẽ nghịch thiên cải mệnh cho hắn Điều này cũng đồng nghĩa Ở cuối của âm mưu này Hoặc là hắn bị thiên hải thánh hậu ăn Hoặc là không để ý tới mà chết đi Điều này cũng đồng nghĩa từ lúc ra đời Đứa bé kia nhất định không thể nào sống qua 20 tuổi Đây là chuyện rất tàn nhẫn Cho nên, những người kia là người xấu Y thuật của ta rất tốt Ta sống rất quy luật Ta chưa bao giờ ăn uống nhiều dầu muối chớ đừng nói chi là các món ăn hại cho sức khỏe Ta sống lành mạnh, nghiêm túc tu hành. Ta từ Tây Trữ tới Kinh Đô, nói là từ hôn. Thật ra chính là muốn chữa bệnh, cứu mình, muốn nghiệp thiên, cãi mệnh. Ta làm mọi thứ. Mục đích sống của ta, chính là vì sống sót. Nhìn vài miếng lá rụng trôi nổi trên mặt hồ mặt trần trường sinh trở nên hơi trầm thấp Hiện tại bệnh của ta đã khỏi Ta có thể tiếp tục sống sót Có thể sống qua 20 tuổi 200 tuổi Thậm chí ngàn tuổi Nhưng ta chật phát hiện mình chỉ là một thế thân Một công cụ Một trái cây Sự tồn tại của ta Thì ra không có bất kỳ ý nghĩa gì Như vậy ý nghĩa tiếp tục tồn tại ở nơi đâu Giáo hoàng muốn nói lại thôi Sư thúc ta biết ngươi muốn an ủi ta Nhưng ta hiện tại không còn gì cả Hắn dừng lại một lát Tiếp tục nói ta ngay cả bệnh cũng không còn Lúc nói những lời này Thanh âm của hắn không có bất kỳ run rảy Lộ vẻ rất bình tĩnh Nhưng cho dù là giáo hoàng trải qua thế sự xoay vần, duyệt khắp tình đời, cũng thấy thương cảm. Hắn không còn gì nữa, ngay cả bệnh cũng không còn. Câu nói bình tĩnh này, ẩn dấu biết bao nhiêu khổ sở cùng đau thương. Giáo hoàng thở dài. Hắn hôm nay tới quốc giáo học viện. Chính là muốn để cho Trần Trường Sinh tỉnh lại một lần nữa. Ít nhất phải tìm về ý nghĩa sống Trần Trường Sinh lại nói với hắn Sự hiện hữu của hắn bản thân đã không có ý nghĩa Hắn muốn thuyết phục Trần Trường Sinh Thế giới này đối với hắn còn có thiện ý Nhưng trên thực tế Từ trước lúc ra đời Thế giới này cũng chỉ có tràn đầy ác ý đối với Trần Trường Sinh Hắn vốn có thể tiếp tục khuyên trần trường sinh mấy câu Tỷ như Dương nhân Tỷ như tự hữu dung Tỷ như đường tam thập luộc Nhưng nhìn thanh niên 17 tuổi bình tĩnh mà bi thương đến thế Hắn không đành lòng nói thêm gì nữa Thật ra thì Ta vốn cho rằng sẽ không nhìn thấy ngươi ở quốc giáo học viện Hoặc là sẽ thấy ngươi đang thu thập hành lý Nhưng nếu không phải vậy Nói rõ ngươi còn đang do dự Thế giới này đã không có thiện ý với ngươi Vậy bản thân ngươi phải đối xử với mình tốt hơn một chút Đưa ra lựa chọn tốt nhất đối với mình Từ từ sẽ đến Không nên gấp gáp Ta còn có thể sống thêm mấy ngày nữa Giáo hoàng nói xong câu đó Liền rời khỏi quốc giáo học viện Trần Trường Sinh không xoay người Vẫn nhìn sắc thu ngoài cửa sổ Cho nên không có phát hiện Bóng lưng giáo hoàng bệ hạ lúc rời đi rất tiêu điều Giáo hoàng bệ hạ rời quốc giáo học viện Mao Thu Vũ và các quốc giáo cự đầu cũng rời đi Mười mấy vị hồng y giáo chủ cùng quốc giáo kỵ binh cũng trước sau rời khỏi Đại chú triều đình kỵ binh cùng các cao thủ Không xuất hiện lần nữa Bởi vì ly cung đã triển hiện lực lượng của mình Biểu lộ thái độ của mình Trần Trường Sinh vẫn là giáo hoàng kế nhiện Quốc giáo học viện một lần nữa khôi phục bình tĩnh Viện môn một lần nữa mở ra Ngân đón ý thu nồng đậm Có chút thầy trò thừa dịp hỗn loạn rời đi Tên của bọn họ bị tô mặt ngu ghi tạc trên một quyển sổ nhỏ Phần nhiều thầy trò không có rời đi Bắt đầu quét dọn sạch sẽ Sửa sang lại bốn phiếu tàn thư lâu Đồng thời chuẩn bị chương trình học ngày mai Trần trường sinh đi tới Bắc Thảo Viên Nơi này rừng cây So với cánh rừng của quốc giáo học viện cùng chữ thì lâm còn rậm rạp hơn Lúc này màu sắc bị thu ý nhuộm vô cùng xinh đẹp Trong rừng thu có chiếc bàn đá Trên bàn không có bình trà cũng không có chén trà Hắn ngồi bên cạnh bàn, ngây người ở đó Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif